Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 170 phụ thân đại Pháp cùng nguyên thần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Trong lúc Lâm Hiên kinh hồn bạt vía thiếu niên kia đã chậm rãi đi. Tới trong tay phe phẩy một thanh quạt xíp ý dáng vẻ nhàn tản. Sư đệ Vi Huyên đến làm sao còn không hiện thân gặp gỡ. Lâm Hiên nghe xong trong lòng kinh hãi thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Lại tự cho mình là ma quân sư huyên, hãy nhìn vẻ mặt của hắn, lại. Một điểm nhìn cũng không như là đang vui đùa hình dáng. Mặc dù không ít người tu chân có thuật lưu lại vẻ mặt cũng không quản. Như thế nào, nhìn dung mạo của hắn đều quá trẻ tuổi. Hừ, làm sao thực sự không chào đón ngu huyên, vẫn còn muốn cho ta. Đem ngươi kéo đi ra. Đợi rất lâu, vẫn như cũ không thấy đồng tính. Thiếu niên kia bút đem quạt xếp thu lại trên mặt hiện lên vẻ mặt có. Một chút hơi nghiêm khắc hàng thuật nho nhỏ cũng muốn ngăn trở ta. Hắn mở to miệng, từ trong miệng nhổ ra một đoàn thanh khí, phun vách. Núi trước mắt, thanh khí kia cũng cũng không đáng chú ý, nhưng mà thần thông lại phi. Thường, vách núi vừa tiếp xúc cùng nó, đã lập tức băng tuyết tan, ngắn. Ngủi mấy phút, àng thuật đã bị loại bỏ, lầu gác tinh xào kia lại lần. Thứ hai xuất hiện ở không trung. Động phủ này không sai. Sư để còn thật sự có thể hưởng thụ ôi. Thiếu miên cười lạnh một tiếng. Tay áo áo bào vi lướt nhẹ. Mơ. a, y Sơ. to Quy. Quy. y Ánh. Sáng rực rỡ bắn nhanh mà ra. Âm âm âm một trận vang lớn. Lầu gác ngoài mặc dù sáng lên một tầng vòng bảo hộ. Lại lập tức sống. Như hơi nước tan biến hết. Sau đó vùng gỗ bay tán loạn. Lầu gác bị bùng nổ tới lung lay sắp đổ. Một đoá mây đen từ bên trong bay ra thiếu niên thấy vậy trên mặt lộ. Ra vẻ mặt đắc ý ngừng công kích. Sương khói ngoài mây đen dần dần tan. Đi hiện ra một thân ảnh lâm hiên quen thuộc chính là thiên sát ma quân. Lão dược ngươi quả nhiên vẫn còn đến tìm tới nơi này. Ma quân oán. Hận nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt Sắc mặt khó coi Sư đệ tốt của ta Ngươi né vi huyên lâu như vậy Hôm nay làm sao Không chạy thoát Cùng sự khác biệt thiếu niên lại khó nén ánh mắt Hưng phấn Bên cạnh khóe miệng còn tràn đầy chây cười Đã giống như mèo Bắt được con chuột Sư đệ à Lão dược ngươi khi nào đối với ta Từng có tình đồng môn Năm Đó Ngươi áng toán sư tôn còn đem chúng ta những đồng môn này từng. Người chém giết hầu như không còn. Nếu không phải trầm mố nhảy bén. Cũng đã sớm bước theo gót mấy vị sư đệ sư muội Thiên sát ma quân cực. Kỳ giận dữ có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Lâm Hiên từ vẻ mặt và giọng. Nói của hắn vẫn còn đọc ra một chút sợ hãi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ có chút cơ kỳ tu vi lại là... Ma quân sư huynh lại làm cho hắn sợ hãi đến tận đây. Hừ, những chuyện cũ vớ vẩn xưa Còn đưa làm cái gì? Thiếu niên lạnh. Nhạt nói hiểu rõ thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Sư đệ, nếu ngươi đem thiên trần đan giao ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Thiên sát ma quân phá lên cười cực ác ma tôn. Chúng ta kết bạn cũng có trăm năm, ngươi tưởng trầm mốt là ba tuổi tiểu. Hài tử, nếu tin lời hứa của ngươi trừ phi đầu óc của ta là bã đậu. Cực áp ma tôn. Bốn chữ này như ngũ lôi oanh đỉnh, làm cho người trốn từ một nơi bí. Mật gần đó lâm hiên chấn động. Người này danh tiếng lừng lấy u Châu. Thứ nhất, tu ma. Ma đạo một vị duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù lâm. Hiên chưa từng thấy bản thân của hắn, nhưng ở bức họa lại không hề lạ. Lẫm. Có thể nào trước mắt thiếu niên này Lâm hiên quả thực nhìn không Ra hắn một điểm nào như cực ác ma tôn Trừ phi là phổ thân đại pháp Cái gọi là phổ thân đại pháp Là cảnh giới đến nguyên anh kỳ tu sĩ một Loại đặc biệt thần thông có phần giống như đoạt xá Nhưng lại không Hề hoàn toàn giống nhau Nói đơn giản chính là nguyên thần xuất Khiếu bám vào nào đó người trên thân thể Nhưng đoạt xá có tính xâm chiếm vĩnh cửu. Mà phụ thân là sau khi dùng. Xong, nguyên thần rời đi. Người bị phụ thân còn có thể lần nữa khôi. Phục. Đương nhiên, hạn chế cũng rất nhiều. Cụ thể lâm hiên cũng không phải. Rất rõ ràng, chỉ biết là thần thông này cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu. Sĩ có thể dùng. Điều này đã có thể giải thích vì sao tướng mạo thiếu. Niên này cùng cực ác ma tôn hoàn toàn bất đồng. Với lại tu vi chỉ có. chút cơ kỳ. Dù sao không phải thân thể của mình. Nguyên thần cùng thân xác không. Cách nào đạt đến thống nhất. Cho nên chỉ có thể phát huy ra một phần. Nhỏ thực lực. Lão dược nghe nói ngươi. Và chính đạo vài người nguyên anh kỳ quái vật. Ước định tốt lắm. Đều không nhúng tay vào việc này. Chỉ cho kết đan kỳ. Tu sĩ tìm đến trầm mố phiền toái. Cướp lấy thiên trần đan. Ngươi như. Vậy tư lời bội ước. Không sợ chính đạo vài cái lão quái sau đó tìm. Ngươi phiền toái Hừ, cái này không cần tới sư để ngươi quan tâm. Cực ác ma tôn cười. Ngạo nghế bổn ma tôn bây giờ đang ở hỏi tiên cắt và vài cái lão vượt. Chính đạo đánh cờ, nửa khắc cũng chưa từng rời đi. Ai nói ta tư lợi. Bội ước, một mình tới lấy qua thiên trần đan. Cái gì? Bản thể của... Ngươi vẫn còn ở hỏi tiên các hạ đánh cờ trước mắt kia là thiên, sát ma quân sắc mặt biến đổi lớn, cắn răng chẳng lẽ ngươi không sai, thân ngoại hóa, thân bí pháp, sư để ngươi cũng có thể làm. Bất đồng chỉ là ngươi chỉ hiểu ra lông, lão phu đây chính là hàng thật, giá thật nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai, lâm hiên nghe được cách hiểu cách không, nhưng là biết nhất định là ma đạo một loại loại đại thần thông. Được, được. Thiên sát ma quân ngửa đầu cười ầm ầm lão ma, ta thừa. Nhận, ngươi chứng thật là thiên tài công pháp so sánh với sư phổ năm. Đó, cũng trò giỏi hơn thầy thanh xuất phát từ lam mà thắng lam. Ngươi biết là tốt rồi. Cực ác ma tôn đưa ra tay đến như vậy sao? Ra thiên trần đan. Đừng hỏng. Cái gì? Cực ác ma tôn giật mình theo sau giận dữ phản cười sư đệ. ngươi thực sự muốn hồn phi phách tán lão duyệt ngươi quả thật lợi hại ngay cả nguyên thần thứ hai cũng tu luyện ra nhưng tu vi nguyên thần thứ hai này nhiều nhất vừa mới ngưng đan mà thôi huống chi lại dùng chủ nguyên thần vì hắn phát huy phụ thân đại pháp pháp lực còn muốn đã bị hạn chế ngươi thực sự cho rằng nhờ vào chút cơ kỳ tu sĩ tu vi là có thể đả thương trầm mố Thiên sát ma quân trên mặt lộ ra một chút dữ tợn chẳng biết hưu. Chết về tay ai còn rất khó nói có lẽ là ngươi tự tìm đường chết. Phải không? Nghe xong loại ngôn ngữ hung hăng càn quấy này cực áp. Ma tôn cũng không hề phấn nộ trên mặt nhìn cũng không thấy chút nào. Bối rối sau khi đáy bài bị vạch trần vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Ngươi thử xem sẽ biết. Thấy loại vẻ mặt lão ma này thiên sát sắc mặt âm tình bất định đối. Phương rốt cuộc là phô trương thanh thế hay là thật có ý trưởng. Nhưng việc đã đến nước này ngoài chiến đấu cũng không còn đường hắn. Cho hắn chọn. Cho dù như lão ma nói dâng ra thiên trần đan thì hắn cũng sẽ không bỏ. Qua chính mình kẻ trộm lòng dạ độc ác này hắn trăm năm trước đã nhận. Biết tới rất rõ ràng. Chỉ có một đường chiến đấu. thiên sát ma quân một tiếng gầm nhẹ trong miệng lẩm bẩm niệm thần chú hai trường phù hợp trước ngực lại chậm rãi tách ra chính giữa lòng bàn tay của hắn lôi ra một cái chỉ quang mang màu tím chỉ quang mang kia màu sắc sáng lạn tuyệt đẹp vô cùng chung quanh còn sắc tia trước màu lam vòng quanh ngưng thiên sát ma quân trên trán bốc lên mồ hôi nhỏ giọt lớn bằng hạt đậu Toàn thân địa linh lực như vỡ đê thủy như nhau hướng về hai trường. Giữa chỉ quang mang rót vào. Không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra chỉ quang mang kia lấy mắt. Thường thấy rõ tốc độ biến hóa sau khi mấy chục giây ngắn ngủi đắc biến thành một thanh tiểu kiếm màu tím. Tiểu kiếm dài chừng hai thước, sắc nhọn sắc bén toàn thân tia chớp Quanh quẩn, làm cho người không dám nhìn tập trung. Hóa hình thuật. Trong lúc vô tình phát hiện bí mật của hai lão quái vật, Lâm Hiên tự. nhiên là không ai dám thở mạnh, chỉ là thu lại khí tức tránh ở trong. rừng rậm Thấy thiên sát ma quân thần thông, Lâm Hiên trong đầu vừa mới toát ra. Cái xanh từ này tuy nhiên lập tức đã đem nó bỏ qua, mặc dù kết đan. Kỳ trở lên cao thủ quả thật có thể đem linh lực cố hóa. Nhưng trước, mắt rõ ràng bất đồng, này kiếm là hàng thật giá thật pháp bảo. Hừ, tử vân lôi quang kiếm. Cực ác ma tôn hai tay đặt ở sau lưng sư. để ngươi cũng tệ a lại luyện ra pháp bảo uy lực khác thường như vậy. Trong châu ghét đan kỳ tu sĩ có lẽ không người nào là đối thủ của. Ngươi tuy nhiên ngươi cho là dựa vào thần thông như thế là có thể. Cùng nguyên anh kỳ ta chống đỡ sao? Lão duyệt ngươi không cần ở chỗ này hư nói dọa người, nguyên anh kỳ. Nguyên thần thứ hai ngươi có nguyên anh kỳ tu vi sao, huống chi còn sử Dụng phụ thân đại pháp, phải không? Cực ác ma tôn không cần phải nhiều lời nữa, quạt xíp một cái, khí thí. Trên người đột nhiên khác thường cuồng tăng lên từ trúc cơ trung kỳ. Một mạch bão tố thăng. Trúc cơ hậu kỳ, đại viên mãn, giả đan, thật sự kim đan sơ kỳ. Lâm Hiên sắc mặt ngơ ngác, dương mắt mà nhìn, đắc như vậy nhìn vào lão. Ma Tu Vi mãi cho đến ngưng đan trung kỳ mới ngừng lại được Làm sao có thể Không biết là hắn mấy ngày liền sát ma quân trên Mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt này quá ra ngoài Bất ngờ Kỳ quái sao Sư đệ ngươi vẫn còn quá non nớt Không sai tình huống Bình thường Tu Vi phụ thân đại pháp quả thật có thể rơi xuống một cái Cảnh giới nhưng kia là có điều kiện trước tiên Điều kiện trước tiên, trừ phi là không muốn thương tổn làm hại bị cho rằng thế thân thân, thể, cực áp ma tôn trên mặt tràn đầy đắc ý nhưng mà nếu như ta bất kể khối cơ thể này chết sống, mạnh mẽ sử dụng ma đạo nhiều bí thuật, thì tu vi có thể dễ dàng phát huy ra trăm phần trăm thế nào là hay không cho ngươi thất vọng rồi thì tính sao thiên sát ma quân trên mặt quả thật hiện lên một chút. thần sắc sợ hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu lão. Mà cho dù là như vậy, ngươi cũng chỉ là ngưng đan trung kỳ, cho rằng là có thể đem ta uy hiếp thế sao? Sư đệ bây giờ là ngươi ở, phu. Trương Thanh Thế, không sai, pháp thân bị hủy trước kia, ngươi đã đạt đến giả anh cảnh giới, nhưng bây giờ thân thể đó là của ngươi sao? Hư xích mục tiểu tử này tố chất trái lại cũng không tệ nhưng ngươi sử dụng đoạt xá thuật lại không có thời gian đem nguyên thần và thân thể dung hợp hoàn thiện ngươi bây giờ có thể phát huy ra ngưng đan chung kỳ thực lực cũng là đỉnh thiên rồi.